Một cầu giết người thì sao nào Sau đó lại dám cho một trường giết người Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Đám người bên tịch thiền dạ lại hung ác và điên cuồng đến như thế Nói giết là giết Căn bản không có để quy định của đại lục Cùng bọn họ vào trong mắt Mà người bọn hắn giết cũng không phải bình thường Tất cả đều là thiên tài tuyệt thế Thân phận bối cảnh mỗi người đều không đơn giản Cùng tiến lên giết chết bọn chúng Rốt cùng cũng có, có người nhịn không được nữa Bọn hắn đều là thiên tài hàng đầu Bất kỳ ai cũng có lòng kiêu ngạo ngút trời Đã bao giờ bị người khác trấn trụ như thế Lập tức liền có mười mấy người đi lên Ánh mắt tuôn ra ý chí chiến đấu dày đặc Khí tức toàn thần bọn hắn đều cường đại Hùng hậu vô cùng Người cảnh giới thấp nhất cũng là đại tôn Thậm chí còn có mấy người mạnh hơn cả công tôn vô quá Cút hết cho ta Cố khinh yên hừ lạnh một tiếng Một đạo sóng âm kinh người lấy nàng làm trung tâm Khuếch tán ra bốn phía Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều như bị sét đánh, thì nhào lùi lại đến vài chục trượng, thất khiếu chảy máu, nhịn không được mà liên tục phùn ra máu. Người đứng đầu kia thậm chí còn bị chấn thành huyết vụ, tiêu tán trong không khí. Lại chết thêm một người. Giờ khắc này tất cả mọi người đều nhìn sang cố khinh yên bằng ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Một nữ nhân hư lạnh một tiếng mà lại có lực lượng khủng khiếp như thế, quả thực là còn đáng sợ hận tịch thiền dạ nhiều. Nàng tên Cố khinh Yên, ta nhớ ra rồi Nàng chính là vị thiền tôn trong truyền thuyết của trường thường học viện Rốt cuộc cũng có người nhận ra Cố khinh Yên Từ khi nàng trở thành thiền tôn Mặc dù danh tiếng của nàng rất cao trên đại lục Không ai không biết, không người không hay Nhưng kẻ chính thức gặp được nàng rất ít Dù sao nàng cũng ít qua lại trên đại lục Dù người gặp được nàng không có mấy Nhưng người thấy được chân dung của nàng rất nhiều Ban đầu có thể bọn hắn chưa nhận ra Nhưng khi thấy cảnh này bỗng nhiên đã bừng tỉnh. Bởi vì nữ nhân có lực lượng khủng bố như thế, thì chỉ có mấy vị thiền tồn mới làm được thôi. Thiền tồn cố khinh yên, là nàng ta, đúng là khó trách. Lực lượng của thiền tồn thực đáng sự, quả thực nghe danh không bằng gặp mặt, nàng còn mạnh hơn trong tưởng tượng của ta rất nhiều lần. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cố khinh yên đều kinh hãi, rung động cùng một chút ước ao và hâm mộ. Đã hơn ngàn năm rồi chưa từng có thiên tôn xuất hiện trên đại lục. Bất kỳ một thiên tôn nào cũng là tồn tại trong truyền thuyết, nhất là đám người có thiên phú chắc tuyệt đứng ở nhóm đại tôn đỉnh cao kia, thiên tư của bọn hắn rất mạnh, được cả đại lục này tán thành. Nhưng cũng chính như vậy nên bọn hắn mới cảm nhận được độ khó của thiên tôn. Con đường thiên tôn khó như lên trời, còn khó khăn hơn gấp 10 số việc thành thánh. Kỳ thật rất nhiều thiên tài trên đại lục đều lấy thiên là mục tiêu phấn đấu, Tỉ như Vân Tương Quân bị như Trần Văn Kiểu, bọn hắn chậm chạp không muốn đột phá thành thánh là bởi vì truy cầu cảnh giới Tiên Tôn kia. Nếu không với thiên tư của bọn hắn, đã sớm có thể thành thánh, sao lại bị kẹt ở cái cảnh giới đại Tôn này. Bọn hắn không muốn đột phá là muốn tích lũy nội tình, muốn thành tựu thánh đạo mạnh hơn, thậm chí là đạt tới Tiên Tôn trong truyền thuyết. Nữ Tiên Tôn, ánh mắt Vân Tương Quân phức tạp, khoảng cách đến Tiên Tôn chỉ còn thiếu một bước nữa. Nhưng chỉ một bước này nàng lại không cách nào vượt qua được Thậm chí cả đời cũng không qua được Sự xuất hiện của Cố khinh Yên đã chấn trụ tất cả mọi người Nhất thời không còn có ai dám tiến lên nữa Thiền Tôn chính là tồn tại có thể đối địch với thánh nhân Bọn họ mặc dù đều là thiền kiều tuấn kiệt trong lớp trẻ Nhưng vẫn chưa thành thánh So với Thiền Tôn cách biệt như trời với đất Cố Thiền Tôn các người đã gặp phải đại họa Vân Tường Quân than nhẹ một tiếng Không nói đến việc tịch thiền dạ đã giết công tôn vô quá Mà chỉ tính việc đám người này Giết mấy tuyệt thế thiên tài của đại tông môn Thì tương lai sẽ gặp phải trả thù Dù hiện tại bây giờ ở Trên trọng địa của truyền công quảng trường Nhưng vẫn luôn có thánh nhân tọa chấn ở đây Một khi phát sinh biến cố gì Những thánh nhân đó sẽ đi đến rất nhanh Không tệ Các người sẽ phải nhận trừng phạt nhanh thôi Thần sắc thanh niên âm tả khó coi vô cùng Trước mặt thiền tôn Sẽ không ai dám làm can Nhưng thiền tôn cũng không phải vô địch Chắc chắn sẽ ngồi có người chế trụ được nàng. Thành niên âm tà vừa nói xong, một tiếng ấm ấm vang lên kịch liệt, phát ra từ sâu trong quảng trường. Ngay sau đó thiền địa như im áng lại. Một cỗ thánh uy kinh thiên động địa xuất hiện trên quảng trường. Đây là khí tức của thánh nhân. Các thánh nhân phụ trách truyền công quảng trường rốt cục đã đến. Thánh uy phô thiền triệt địa, quét ngang thiên địa. Một số người tu vi thấp thì run sợ, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Người nào dám nháo sự trên truyền công quảng trường? Thanh âm kia rung động khắp thiên địa, uy nghiêm như trời, làm cho lòng người chấn động. Người nào dám giết thành viên của Phúc Hải Thánh quốc ta? Cơ hồ ngay lúc đó một đạo thiên vang lên mang theo uy nghiêm vô tận. Thánh ủy dậy sóng, nhưng so với thanh âm lúc trước, lần này còn mang theo tự tức giận, cùng lửa giận ngút trời, vạng phất có thể đốt cháy cả thiên không. Chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai nhóm người, một nhóm ba người, một nhóm năm người. Bọn hắn đứng trên đó như là quân chủ của thiền địa. Ánh mắt mọi người trên truyền công quảng trường đại hỷ, các thánh nhân rốt cục đã xuất hiện. Rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tịch thiền dạ với cố thiền Tồn quá mức cường đại cùng hùng ác ép bọn hắn không thể thở nổi. Hiện tại thánh nhân đã ra mặt, bọn hắn lập tức an tâm hơn không ít. Mà một lần lại xuất hiện hai nhóm thánh nhân Một nhóm là thành viên quản lý của Đại lục Một nhóm là thánh nhân của Phúc Hải Thánh Quốc Tám thiên thánh nhân đối phó với vị thiền tồn dễ như chở bàn tay Mấy vị thánh nhân Tịch thiên Dạ củng cố khinh yên đã biết rõ quy định của Đại lục Mà vẫn cố tình phạm phải Xin mấy vị thánh nhân bắt giữ bọn hắn Thành niên âm nhu nhìn lên bầu trời thi lễ một cái rồi cất giọng nói Con người của hắn đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác Thiền tồn rất mạnh sao Hiện tại có tới 8 vị thánh nhân đến, ta xem các người làm gì bây giờ." Vân Tường Quân than nhẹ một tiếng không nói thêm gì, đi đến trước tấm bia đá, chứa Phượng Minh Thiên Âm khúc ngồi xuống, không để ý đến việc bên ngoài. Hoàng tộc công tôn vô quá của Phúc Hải Thánh Quốc là do người giết. Một thánh nhân dáng vẻ trùng điệm đạp không mà đến, ánh mắt nhìn tịch dạ như nhìn từ trên cao xuống tràn ngập lửa giận. Hoàng tử của Phúc Hải Thánh Quốc địa vị tôn quý Nhất là công tồn vô quá Ththiền Phú chắc tuyệt rất được hoàng tổng tán thưởng tương lai có cơ hội trở thành vương hầu của Phúc Hải Thánh Quốc quần lầm thiên hạ hắn là thực hệ của công tôn trường không một vị đại thánh uyy danh hiiền hackch nếu công tôn vô quá chết màn trách tội xuống thì những thánh nhân ở đây đều không tránh khỏi việc xử phạt thậm chí còn có thể bị chết theo thánh nhân cũng phải chôn cùng nếu ở các quốc gia khác sẽ khó mà tưởng tượng nổi nhưng ở Phúc Hải Thánh Quốc được xem như bình thường Cũng đã diễn ra rất nhiều lần rồi Nếu không uy nghiêm của Phúc Hải Thánh Quốc Vì sao lại lớn như vậy Dù là thánh nhân cũng phải cẩn thận Từng ly từng tí Tịch thiền dạ nhìn đối ngũ thánh nhân trên bầu trời Vánh mắt lãnh đạm Không trả lời mà hỏi ngược lại Ba người các người đến từ Phúc Hải Thánh Quốc Vị thánh nhân kia sững sờ Không ngờ tịch thiền dạ lại dám hỏi ngược lại hắn Thật là to gan Dám không trả lời thánh bất kính thánh nhân Tội đáng chết Âm um, Thánh Quang óng ánh, một bàn tay khổng lồ do Thánh Quang biến thành từ trên trời ráng xuống, đột nhiên đập về phía tịch thiên dạ. Trong mắt Thánh Nhân, sinh linh bình thường dám không trả lời bọn họ, đó chính là tội lỗi lớn nhất. Có lẽ trong mắt những đại năng đến từ Thánh Quốc, Thánh Nhân cũng là run rế Nhưng ở trước mặt những phàm phu tục tử, Thánh Nhân chính là thiên địa quân chủ. Tất cả mọi người đều phải kính nẻ, nhất định phải tín ngưỡng cuồng phụng, bất kỳ hành vi bất kính nào cũng đều là tội lỗi. Vì lẽ đó, cán bản không chờ Tịch Thiên Dạ nói đến câu thứ hai, vị thánh nhân kia cũng đã ra tay. Mọi người xung quanh cầm như hến. Thánh nhân uy quả nhiên không thể xúc phạm, bọn họ nhìn Tịch Thiên Dạ ánh mắt thương hại. Không phải thánh nhân lại dám đối đầu với thánh nhân, đó là chuyện ngu nhất trên thế gian. Không thành thánh chẳng khác nào không ở cùng một thế giới, trừ khi người là thiên bằng không đều là run Nhưng Cố Khinh chỉ có một người làm sao đối kháng với 8 tên thánh nhân? Tất cả mọi người gần như đã dự kiến được kết quả bi thảm của mấy người Tịch Thiên Dạ. Quy tắc được lập ra, không phải ai cũng có thể khiêu khích. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, các người đã lệ thuộc Phúc Hải Thánh quốc, vậy thì chết hết cả đi. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, thản nhiên nói. Thánh nhân cũng là người, dĩ nhiên cũng là mấy chuyện bắt nạt kẻ yếu. Tiếng nói của Tịch Thiên Dạ vừa dứt, Cố Khinh Yên còn chưa kịp phản ứng lại, Cố Vân cũng đã phóng lên tận trời. Một thanh thánh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Ánh kiếm xẹt qua bầu trời, hiện lên từng đóa từng đóa u ánh, phản phất như ánh kiếm kia đến từ cựu u, không có nguồn gốc, không thấy hình, không dấu vết. Nhưng chính là một kiếm bình thường như thế, không có khí thế hung hăng, không có bất kỳ dị tượng, nhưng khi xẹt qua một vị thánh nhân Phúc Hải Thánh Quốc, lại chém thánh thể quán ra làm hai, hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng. Thánh huyết cùng nội tạng máu thịt xương trắng dồn dập rơi từ trên trời rơi xuống. Một bộ thi thể Hóa thành hai nửa không có bất kỳ sinh cơ xuất hiện trên mặt đất Một vị thánh nhân trực tiếp bị xá bỏ Sinh cơ đoạn tuyệt Ngay cả thánh đạo quả cũng không kịp trốn thoát Thiền địa trở nên yên tĩnh Dường như ngay cả một cơn gió nhẹ Cũng không gây ra tiếng động Tất cả mọi người đờ người ra Ngây ngốc nhìn hình ảnh ở trước mắt Thánh nhân Một vị thánh nhân cao cao tại thượng trên 9 tầng trời Đã chết rồi Đơn giản bị người ta một kiếm giết chết Tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin, hoài nghi trước mắt chỉ là ảo giác. Nhưng không phải ảo giác, một vị thánh nhân từ Phúc Hải Thánh Quốc xác thực bị một nữ nhân bên người tịch thiên dạ Một kiếm giết chết, sinh cờ đoạn tuyệt. Làm sao có khả năng? âm nhụ thanh niên hít vào một ngụm khí lạnh, khuôn mặt hiện vẻ khó tin. Thánh nhân làm sao có khả năng dễ dàng bị người ta giết chết như thế? Đường đường là thánh nhân. Vân Tường Quân, Trần Văn Cầu, thành niên đầu chọc, ai nấy đều là thiên kiêu hàng đầu trên đại lục nhưng không một ngoại lệ đều ngơ ngác nhìn Cố Vân. Không riêng gì bọn họ, cho dù bảy vị thánh nhân trên bầu trời cũng là vẻ mặt kinh hãi, lần đầu tiên trong ánh mắt xuất hiện sự e ngại. Chúng ta chính là thánh nhân của Phúc Hải thánh quốc, các ngươi thật to gan." Một vị thánh nhân đến từ Phúc Hải Thánh quốc run rẩy chỉ vào Cố Vân giận dữ nói. Một kiếm giết thánh, một chút sinh cơ cũng không còn, hơn nữa chỉ trong nháy mắt, nữ nhân này đến cùng có tư vì gì? Lẽ nào Nàng là thánh nhân thượng vị cảnh Cho dù thánh nhân trung vị cũng không mạnh mẽ đến như vậy Phúc hải thánh quốc thánh nhân bị giết Chuyện này vô cùng hiếm thấy Bởi vì không có mấy thế lực dám đắc tội cùng với bọn họ Bọn họ thành thánh nhiều năm như vậy Từ lâu đã không biết sự uy hiếp của cái chết là như thế nào Bọn họ vẫn luôn sống an nhàn Tự tại vô cùng Cố vần nhấc theo thánh kiếm nhỏ máu Từng bước một đi lên cửu thiên Chậm rãi đi đến trước mặt hai vị thánh nhân kia Bởi vì tịch thiền dạ đã nói Toàn bộ phải chết Vẻ mặt của nàng vẫn hiền lành dịu dàng như trước Dường như một đóa hoa hải đường ngủ say Nhưng đôi mắt như hóa thành băng Lạnh lẽo xuyên thấu lòng người Người muốn làm gì Dám giết người của Phúc Hải Thánh Quốc Toàn bộ đại lục cũng không có đất cho người dùng thân Dù người có chốn đến chân trời góc biển Cũng sẽ bị đuổi giết đến cùng Hai vị thánh nhân của Phúc Hải Thánh Quốc Hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu Ánh mắt sợ hãi nhìn cố vân Theo bản năng lui về phía sau Trong lòng vô cùng căng thẳng Tuy rằng bọn họ không nhìn ra tu vi của cố vân, nhưng lại biết rõ một điều, nữ nhân trước mắt vô cùng đáng sợ. Cố vân căn bản không để ý thái độ của bọn họ, vẫn như trước từng bước một tiến lên. Mỗi một bước như đạp vào trong lòng người, khiến cho mọi kẻ hãi hùng khiếp vía. Hùng nhân là tuyệt thế hùng nhân. Vốn dĩ mọi người cảm thấy tịch thiền dạ cùng cố khinh yên quá hung tàn, nhưng giờ phút này mới hiểu được, kẻ hung tàn nhất lại là nữ nhân đứng bên cạnh tịch thiền dạ. Một người từ đầu đến cuối vẫn luôn tỏ ra vô cùng dịu dàng. Giết thánh, một kiếm đồ thánh. Hơn nữa theo tình hình trước mặt, hiển nhiên đang chuẩn bị giết sạch toàn bộ thánh nhân của Phúc Hải Thánh Quốc. Mọi người đều cảm giác được có một cỗ lạnh lẽo từ sống lưng chuyển đến khắp người. Hai vị thánh nhân hoàn toàn không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt như thế. Cũng mặc kệ cái gì, lại uy nghiêm thánh quốc trực tiếp xoay người liền chạy. Nhưng mà chỉ là hai tên thánh nhân hạ vị, làm sao có thể thoát khỏi Cố Vân? Bọn họ còn chưa chạy được mấy bước đã bị Cố Vân đuổi kịp. Ánh kiếm u ám như đến từ cửu u, đột nhiên bao phủ toàn bộ bầu trời. Thân thể hai vị thánh nhân gần như cùng lúc cứng đờ, đứng yên không nhúc nhích, dường như thời gian cũng dừng lại trong khoảnh khắc, từ đầy hóa thành vĩnh hằng. Bùm, phản phất như pháo hoa được châm lửa, một vị thánh nhân đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết hoa đầy trời. Rất nhanh vị thánh nhân còn lại cũng nổ tung, cũng hóa thành một đóa huyết hoa. Mưa máu rơi rụng, trên bầu trời xuất hiện hai đóa huyết hoa đặc biệt trói mắt, đầm nhói nhãn cầu cùng trái tim mọi người. Chỉ một trước mắt, hai vị thánh nhân vẫn lạc. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn cố vân như nhìn thấy một vị tuyệt thế ma thần. Nàng đến cùng là ai, tại sao lại mạnh mẽ khủng bố như thế? Còi thánh nhân như run rế Với tu vi như vậy, cho dù đặt ở trên đại lục cũng là danh chấn thiên hạ Nhưng kỳ quái là bọn họ căn bản không quen biết nữ nhân này. Trước giờ chưa từng gặp cũng là chưa từng nghe đến uy danh của nàng ta. So với tiếng tăm, nàng thậm chí còn không bằng cố khinh yên và tịch thiên dạ. Dường như nàng đột nhiên từ trong hư không xuất hiện vậy. Kỳ thực không chỉ đám người đến từ vực ngoại bọn họ. Ngoại trừ dân bản địa thành Lô Hề, kể cả người của Lan Lan Quốc, hầu như không một ai biết cố vân, chính là nữ thiên tôn cửu Tiêu Lâu. Quảng trường truyền công yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả mọi người đều bị chấn trụ bởi hành động hung tàn của Cố Vân. Không ngờ một nữ nhân nhìn bên ngoài điềm tĩnh dịu dàng lại kinh khủng như thế. Ánh mắt mọi người nhìn về ba người tịch thiền dạ Cố Vân cùng cố khinh yên triệt để phát sinh biến hóa. Giết sạch thánh nhân phúc hải thánh quốc, Cố Vân lại đưa mắt nhìn về phía 5 vị thánh nhân, đến từ hội quản lý đại lục, cho con người lé lên u quang. Các hạ, chúng ta không phải người có phúc hải thánh quốc, người đừng kích động. Đúng đúng, chúng ta chỉ làm đội ngũ lâm thời tạo thành đến từ hội quản lý đại lục, nằm trong chức trách mà thôi, chúng ta không có ác ý. Nằm vị thánh nhân kia nhìn thấy cố vân đưa mắt nhìn sang, sợ đến sắc mặt tránh bạch, biểu hiện vô cùng khẩn trương. Bọn họ được phái đến quảng trường truyền công để quản lý trật tự, bản thân họ cũng không có thân phận hay bối cảnh gì, tu vi cũng không cao hơn thánh nhân hạ vị bình thường là bao nhiêu. Những thánh nhân có thân phận bối cảnh, có thực lực kinh thiên làm sao cam chịu sự xài khiến của hội quản lý đại lục chạy tới nơi này làm một người quản lý trật tự. Có lẽ giờ phút này bọn họ đã dồn dập xông vào sâu trong thế giới thiên thể, đi tranh giành đại cơ duyên trong thiên di tích. Sở dĩ đám thanh niên bọn họ lưu lại đây, kỳ thực cũng là vì bọn họ chỉ là một đám quần thể yếu thế mà thôi. Chúng ta chẳng biết quy định hội quản lý đại lục sao?" Cố Vân nhìn năm vị thanh niên nhàn nhạt, nhạt hỏi. Không có không có, việc này còn cần tiến thêm một bước thẩm tra trước khi hoàn toàn nhận định tự nhiên không trái với quy định. Vị thanh nhân cầm đầu vội vã xua tay lắc đầu, tỏ vẻ các người vẫn chưa làm trái với quy định. Mấy vị khác cũng nhào nhào gật đầu, dồn dập biểu thị cho tới hiện tại trước khi thẩm tra rõ ràng còn không tính là phạm quy. Trên quảng trường truyền công, mấy vị thiền kiều vẻ mặt cứng ngắc cười khổ không thôi. Tịch thiền giả giết nhiều người như vậy, thế mà còn không tính là trái với quy định. Còn cần phải tiếp tục thẩm tra rõ ràng Các người đều mù mắt cả rồi ư Chỉ là không người nào dám nói chuyện Tất cả mọi người cũng nhìn ra được Người của hội quản lý đại lục Đã bị nữ ma đầu kia dọa cho sợ hãi Căn bản không dám quản chuyện của tịch thiên gia kỹ thực mọi người rất đồng tình với bọn họ Có thể bị sắp xếp tới đây quản giáo trật tự quảng trường truyền công Hầu như đều là người không có thần phận địa vị gì Bọn họ không có bối cảnh hung hăng Cho dù bị giết cũng sẽ không có ai vì họ mà báo thù Còn hội quản lý đại lục nghe tên có vẻ rất uy phong, kỳ thực chính là một tổ chức nhàn tản mà thôi. Thời điểm đại lục cần thì bọn họ tồn tại, không cần thì không còn tồn tại. Ngay cả thánh nhân phúc hải thánh quốc mà đám người tịch thiền dạ cũng dám giết, sao lại quan tâm mấy tên chấp sự hội quản lý đại lục này làm cái gì? Các hạ, chúng ta thật không có ác ý, hy vọng người có thể lòng dạ từ bi. Vị thánh nhân cầm đầu cười khổ nói. Cố vân đưa ánh mắt nhìn tịch thiền dạng hái độ muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Tất cả mọi người đều không ngờ, một tuyệt thế nữ ma đầu như nàng lại ngoan ngoãn nghe theo Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên nói giết sạch thánh nhân Phúc Hải Thánh Quốc thì nàng liền giết. Hiện tại vận mệnh mấy vị thánh nhân hội quản lý đại lục hiển nhiên cũng đang nằm trong tay Tịch Thiên Dạ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, bao gồm cả năm vị thánh nhân, nhìn thiếu niên mà bọn họ từng xem thường và chào vúng. Mấy người các ngươi đi thôi. Tịch thiên Dạ nhạt nhạt nói, hắn cũng không cần thiết phải làm khó dễ bọn người kia. Nằm vị thánh nhân nghe vậy như là được đại xá, dồn dập hành lễ với tịch thiên Dạ Sau đó nhanh chóng xoay người bay ra khỏi quảng trường truyền công, bay vào cánh cửa thế giới biến mất không còn tắm hơi. Quảng trường truyền công lại lần nữa trở nên yên tĩnh. Mọi người phức tạp nhìn tịch thiên giả, nhưng không có một người dám nói chuyện. Không có một người dám tiếp cận tịch thiên Dạ Tất cả đều trốn xa xa như đang tránh ôn thần. Nữ ma đầu kia thật đáng sợ Thánh nhân cũng bị dọa chạy Bọn họ còn có thể làm sao Nếu tịch thiền dạ nguyện ý Muốn giết sạch bọn họ cũng là dễ như ăn cháo Đương nhiên bọn họ đã lo lắng thừa Tịch Thiên dạ không để bọn họ trong mắt Xem như là không khí Không thèm đếm xỉa đến Cố vần trà thanh kiếm vào vỏ Trở lại bên người tịch thiền dạ Nàng lặng lặng mà đứng Bên trong phạm vi ngàn trượng không có một người Khu vực trung tâm quảng trường truyền công Đều đã bị đám người tịch thiền dạ chiếm lấy Chúng ta cũng đi hoàn thành bia đá sát hạch đi Cố khinh yên thản nhiên nói Quảng trường truyền công chỉ là nơi khảo hạch đệ tử ngoại môn Đệ tử nội môn mới là cơ duyên chân chính Chỉ cần tuổi tác thấp hơn 100 Mặc kệ là tôn giả thánh nhân Hoặc là đế giả trong truyền thuyết Đều có thể trở thành đệ tử thiền làn thần tông Đường nhiên tu vi khác nhau Độ khó sát hạch cũng không giống Độ khó sát hạch của cấp bậc thánh nhân tự nhiên cao hơn tôn giả rất nhiều Còn về đế giả, có người nói có thể trực tiếp vượt qua sát hạch để từ ngoại môn Trực tiếp đi vào tham dự sát hạch đệ tử nội môn Cố khinh yên xoay người đi đến biên đá thường làn, thiền làn kiếm thuật Nàng cũng lựa chọn thiền làn, thiền tầm kiếm thuật làm sát hạch Cố vẫn ôm cánh tay lướt mắt nhìn cố khinh yên Trong con người như có điều suy nghĩ Nàng tự nhiên có thể nhìn ra cố khinh yên cũng là hạng người tầm cao khí ngạo Hiển nhiên là nàng muốn so tài với tịch Thi Dạ bia đá sáng lên Báh quang bao phủ cố khinh yên chết để tiến vào trạng thái sát hạch mọi người trên quảng trường cũng Hiếu kỳ nhìn cố khinh yên cố khinh yên lài Tônn trên lý luận thìàng có Thi phú hàng đầu đại lục có thể nói là tuyệt thế kỳ tài trong ngàn năm qua nàng thì sátạch là thường lan Thiên Tâm kiếm thuật đến cùng sẽ được phán xét cấp mấy có giống như tịch Thiền Dạ hay không trực tiếp cho cái cấp 9 Rất nhiều người vẫn đang còn suy đoán cấp 9 xuất hiện đến cùng lực thiên Lan Ththiền T kiếm thuật bia đá có vấn đề hay là tịch Ththiền dạ có vấn đề rất nhanh liền đã có thể biết được đáp án nếu tịch Ththiền Dạ được phán xét cấp 9 thiên phú như vậy cố khinh yên là Thi tôn hắn không kém hơn Ttịch Thiiền dạ bao nhiêu mọi người đang chờ đợi kết quả một phút sau vòng bảo vệ chậm rãi tán mất cố khinh yên lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người sát hạch kết thúc Mọi người dồn dập chú ý trên người Cố khinh Yên Chỉ thấy trên bầu trời hạ xuống một vệt kim quang Rơi vào thiên lan lệnh của Cố khinh Yên Mặt trên lệnh bài nhất thời phát sinh biến hóa Chính giữa xuất hiện một chữ viết xa xưa Ngoại Phía dưới nhưng là một con số 6 cổ đại Cấp 6 thiên phú Không phải cấp 9 chỉ là cấp 6 mà thôi Mọi người theo bản năng ngửa đầu nhìn lên Trên bầu trời rỗng tuếch không hề có dấu hiệu thần tàng khí sẽ rơi xuống hiển nhiên cùng thông qua sát hạch Nhưng tranh lệch giữa cố khinh yên và tịch thiền dạ là rất lớn. Đổi thành trước đây, nếu được phán xét là cấp 6 thiên phú, nhất định sẽ tạo thành một trận náo động không nhỏ, quét ngang ghi chép lịch sử của đại lục. Nhưng trước mặt Châu Ngọc, tịch Thiên dạ được phán xét là cấp 9 thiên phú, đã chè lấp hết thảy mọi thứ. Có nhiều người thất vọng, bọn hắn cho rằng thiên tôn đi vào sát hạch cũng nên là cấp 9 thiên phú. Vậy thì thiên phú của tịch thiền dạ cao hơn so với thiên tôn ưu bởi vì không có ai tin tưởng Tịch Thiện Dạ có phú yêu nghiệt như thế. Trên đại lục năm chưa chắc xuất hiện một vị thiên tôn, nếu thiên phú của Tịch Dạ cao hơn một đoạn dài so với thiên tôn, vậy chẳng phải mang ý nghĩa hắn chính là đệ nhất yêu nghiệt ngàn năm qua. Mọi người lắc đầu, có lẽ trên người Tịch Dạ có bí mật không muốn người khác biết. Ta cũng tới, tranh quang nóng lòng muốn thử, nhanh chân đi về phía trước, cũng là đi tới bia đá, thường lần thiên tâm kiếm thuật. Tịch Dạ là cấp 9 thiên phú Cố vần cấp 6 thiên phú Bất luận một ai cũng khiến người ta kinh thế hải tục Cả hai đều đã vượt qua ghi chép của đại lục từ trước đến nay Tranh quang cũng là rất háo thắng Nàng ta rất muốn biết mình Được phán xét là cấp mấy thiên phú Từ lúc bạch quang sáng lên Cho đến khi bạch quang tiêu tan Trước sau cũng là thời gian một phút Tranh quang từ trong tạng thái sát hạch tỉnh lại Chỉ thấy chiếc bầu trời hạ xuống một vệt kim quang Dùng nhập vào thiền làn lệnh của nàng Kim quang hiện Sát hạch thông qua Tất cả là Thiên Kiêu Tuấn Kiệt lại một lần nữa trợn mắt quắc mồm. Thật không ngờ ngay cả một tiểu cô nương không đáng chú ý bên người Tịch Thiền Giả cũng có được thiên phú đáng sợ như thế. Từ lúc nào mà sát hạch của Thiên Lan Thần Tông 108 chí cao thánh thuật lại trở nên đơn giản như vậy. Vân Tường Quân Trần Văn Cầu cũng hiếu kỳ nhìn về phía Lan lạnh trong tay tranh quang, tinh thần có chút khẩn trương. Trước đây mỗi một lần sát hạch cũng chỉ có 20 30 người thành công xong qua, bất luận ai chấm số đó, Có ai không phải là phong hoa tuyệt đại đệ nhất thiên kiều trên đại lục. Trành Quang chỉ là một thị nữ cũng có thể thành công được ư. Mọi người đều nhìn chầm chầm thiên lan lệnh trong tay nàng. Họ rất muốn biết nàng đến cùng được phát xén đẳng cấp bao nhiêu. Kim Quang lấp lé rất nhanh thiên lan lệnh liền phát sinh biến hóa. Trên mặt xuất hiện một con số 5. Cấp 5. Lại được phán xét là cấp 5. Từ trước đến nay cũng chỉ có hai người có thể được phán xét cấp 5. Cố khinh yên được phán xét cấp 6 bọn họ có thể chấp nhận Bởi vì nàng chính là thiên tôn, thiên phú vốn là đỉnh ở kiềm tự tháp Nhưng tranh quang lại là ai đây, lại được phán xét là cấp 5 Thế giới này đã điên cả rồi Vạn tương quân cũng xứng người không biết nói gì Rất nhiều người nhìn chàm chàm tấm bia đá có vấn đề, khẳng định có vấn đề Chẳng lẽ bia đá thường lan thiên tầm kiếm thuật sát hạch Cùng phán cấp dễ hơn so với những tấm bia đá khác Không ít người đều có suy nghĩ kỳ quái như vậy Nếu không chuyện này thực sự quá không hợp lý, căn bản không có cách giải thích. Tiểu thư, Trình Quang nhìn Cố Vân, khuôn mặt nàng buồn bã, nàng không sánh bằng Tịch Thiện Dạ thì thôi, nhưng ngay cả Cố Khinh Nghiên cũng không bằng, trong lòng có chút không vui. Cấp Nam Thiên Phú đã rất không đơn giản, tương lai người ít nhất có thể trở thành đại thánh, Cố Vân hơi mỉm cười nói. "Ồ." Trình Quang hơi cúi đầu, tâm tình vẫn không vui. Trở thành đại thánh có là gì? Cho dù thành đế cũng không giúp gì được cho tiểu thư. Nàng kỳ vọng mình có thể trở thành một dân vật tuyệt thế, có thể làm cánh tay trái đắc lực của tiểu thư, cũng tiểu thư chia sẻ mọi khó khăn. Cố vần liếc cố khinh yên một chút cũng đi tới bia đá thường làn thiền tầm kiếm thuật. Cố khinh yên hơi nhíu mày, nàng tự nhiên cảm nhận được cố vần khiêu khích nàng. Bạch quang từ trong bia đá sáng lên bao phủ cả người cố vần. Nhưng mà động tác này của cố vần nhìn như không có gì lạ. Lại làm cho mọi người hiện có mặt ở đây chấn động không thôi Cái gì, nàng cũng có thể tham gia bia đá sát hạch Nữ ma đầu này vậy mà chưa đến trăm tuổi Làm sao có khả năng Nàng chí đã là thánh nhân trung vị Thậm chí khả năng là thánh nhân thượng vị Tuổi tác không hơn trăm tuổi căn bản không thể nào Mọi người hoàn toàn không tin cố vân chưa được trăm tuổi Một thánh nhân thượng vị không đến trăm tuổi Toàn bộ đại lục có được mấy người E là một người cũng chưa chắc có Là người thừa kế các đại thiền tâm cũng thượng tộc, bọn họ tự nhiên rõ ràng Thánh nhân hạ vị muốn đột phá đến trung vị còn khó khăn hơn từ phạm nhân đột phá đến thánh nhân Từ trung vị đột phá đến thượng vị, rường như là rãnh trời Không phải người có thiền tư tung hoành, căn bản không thể nào vượt qua Cái gì gọi là thiên tài, vào giờ phút này mọi người rút cục có được nhận thức sâu sắc Trước mặt nữ mà đầu kia, bọn họ hoàn toàn không được tính là thiên tài Một vệt kim quang từ trên trời ráng xuống Rơi vào trong thiên lan lệnh của Cố Vân Chỉ thấy thiên lan lệnh phát sinh biến hóa Mặt trên xuất hiện một con số 7 Phán xét cấp 7 thiên phú Cố Vân khóe môi khẽ sách Xoay người chậm rãi trở về Ánh mắt vô tình hay là cố ý nhìn về phía Cố khinh Yên Trong nụ cười tràn đầy ý tứ sâu xa Tiểu thư quá lợi hại đúng là sung bái Trành quang rất là phối hợp vỗ tay khen ngợi Cố khinh Yên hư lạnh một tiếng Liếc chủ tớ hai người một chút, bình tĩnh nở nụ cười. Nàng cũng không ngờ thiên phú của Cố Vân sẽ mạnh hơn nàng. Kỳ thật nàng đã rất nỗ lực, toàn lực ứng phó mới được phán xét cấp 6 thiên phú. Cố Vân hớn hở cằm lên, vẻ mặt mang nụ cười chiến thắng, tự nhiên hào phóng trở lại bên người Tịch Thiên Dạ, kiêu ngạo như một con khổng tước. Cố Vân muội muội thật là lợi hại, lại giỏi hơn tỷ tỷ chút xíu. Chỉ là sát để từ ngoại môn mới bắt đầu, mặt sau sẽ càng khó. Cố Vân muội muội không nên thư giãn. Cố Khinh yên ngoài cửa nhưng trong lòng không cười, mặt ngoài hai người là chị em tốt, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự sắc bén. Yên tâm đi, muội muội sẽ giữ vững phong độ, nhất định không để tí tí thất vọng, Cố Vân cười ha ha nói. Tịch Thiên Dạ cũng lắc đầu, đúng là nữ nhân. Chẳng qua là sát hạch thiên phú thôi, hai người bọn họ cách biệt không bao nhiêu, chỉ có điều kiến thức cùng kinh nghiệm của Cố Vân mạnh hơn Cố Khinh yên một chút. Tu luyện hoàng quyết cùng hoàng thuật cũng cao thâm hơn. Có thể nói về mặt cơ sở cố văn mạnh hơn cố khinh yên một ít, vì thế nàng được phán cấp cao hơn là chuyện rất bình thường. Hắn cho là bình thường nhưng mọi người hiện tại có mặt lại triệt để im lặng. Cấp 7 thiên phú, nay chưa từng có, còn mạnh hơn thiên Cũng có nhiều người thở dài nhưng cũng không có quá kích động, có lẽ bọn họ đã có chút kháng tính với mấy người tịch dạ. Thì ra Bọn họ vẫn luôn được công nhận là tuyệt thế thiên tài, căn bản cũng chưa là cái quái gì. Đương nhiên càng nhiều người nhìn chằm chằm đá thường lan tầm kiếm thuật. Cho đến khi mấy người tịch thiên dạ rời đi, đã có người không nhịn được xông lên, muốn chiếm trước vị trí, không do dự tham gia sát hại. Chẳng qua là kết cục cũng không có đẹp như bọn họ đã nghĩ. Thất bại, thất bại lại thất bại, liên tục năm người xông lên sát hại nhưng toàn bộ đều thất bại. Có vài người dù trên đại lục cũng được tính là thiên phú hiếm thấy. Ở tình huống bình thường, hoàn toàn có thể thông qua sát hạch để tử ngoại môn. Nhưng bởi vì bọn họ lựa chọn bia đá, thường làn thiền tầm kiếm thuật, vì thế mà thất bại. Đến khi người thứ 7, người thứ 8 sông lên sát hạch đều bại, mọi người rốt cục tỉnh táo, không còn ai kích động mù quáng xông vào nữa. Dù sao mỗi người đều chỉ có thể tham gia sát hạch một lần, thất bại cũng đồng nghĩa không còn cơ hội nữa. Sự thực chứng minh, chí cao thánh thuật chính là chí cao thánh thuật, không phải ai cũng có thể đi khiêu chiến. Thần Tổng sát hạch không có chuyện dựa vào may mắn Đợi đến khi tất cả mọi người tỉnh táo lại nghiêm túc đối diện vấn đề trước mắt Lại nghĩ lên mấy người tịch thiền dạ được phán xét cấp bậc Mỗi một người đều có cảm giác không rét mà run Người thực sự mạnh đến vậy sao Vân Tương Quân nhìn bóng lưng mấy người tịch thiền dạ Trong con người tràn đầy mê man Chỉ là cũng không có kéo dài bao lâu Ánh mắt nàng liền trở nên sắc bén Từng bước một đi đến bia đá phượng mình thiền ấm khúc Bất kể như thế nào nàng cũng phải đi thử một lần Không đi phấn đấu một lần nàng sẽ không chịu thua Lập tức nghĩ biện pháp Chuyển tin tức nơi này ra ngoài Tịch thiền dạ có vấn đề Lập tức chuyển tin tức đến trưởng bối trong tộc Mời các trưởng bối định đoạt Giết hoàng tử phúc hại đại Thánh quốc ta Tội ác tay trời Thánh quốc tuyệt đối sẽ không buông thà các ngươi Mời các đại năng trong tông môn chặn ở bên ngoài Ta không tin bọn họ có thể chạy thoát Từng âm thanh lén lút âm thầm trao đổi Hết thải mảnh mối đều chỉ về mấy người tịch thiền dạ. Mấy người tịch thiền dạ làm ra chuyện lớn như vậy. Việc này khẳng định không thể cho qua như thế. Đương nhiên lúc này không người nào dám biểu hiện ngay trước mặt bọn họ. Đám người tịch thiền dạ đi đến biên giới quảng trường truyền công. Nơi đó có một cánh cửa đá khổng lồ mà cổ xưa. Cửa đá cao ngàn trượng, rộng 300 trượng, phản phất như thiên môn, thời thượng cổ thần ma. Bên trong cửa đá cao ngàn trượng là một vòng xoáy khổng lồ, thâm thúy, u ám, khủng bố và sâu không thấy đáy. Đây là cánh cửa truyền tống cho đệ tử ra vào, do đại năng thần tông kiến tạo, mục đích chính là vì bồi dưỡng những hậu bối đệ tử trong tông môn. Cố Khinh đứng trước cửa đá cao ngàn trượng, hơi ngửa đầu lên, cho con người tràn đầy sùng kính. Thượng cổ thần tông đại năng có thể thông thần, cho nên ngày nay vẫn không thể tưởng tượng, không thể lý giải. Trong di tích thiên lan, bất kỳ điều gì cũng có thể giải ra. Tỉ như cổng truyền tống trước mắt Có người nói có vượt qua không gian nháy mắt ngàn tỷ dặm. Quảng tuệ môn chúng sinh lộ. Tranh quang ngẩn đầu lên theo bản năng mà đọc sáu văn tự cổ lão được điêu khắc trên cửa đá. Cái coi là quảng tuệ môn chúng sinh lộ. Ý tứ chính là bên trong cánh cửa này hội tụ đại trí tuệ mà chúng sinh đều có thể đến đây thăm dò. Cố vần thản nhiên nói, thượng cổ thần tông quảng thi thiên hạ, huệ lợi chúng sinh. Tại thời đại kia, bất kỳ sinh linh nào cũng có thể đi đến thần tông cầu đạo, đều có cơ hội bước vào cánh cửa tu luyện, quảng trường truyền công được kiến tạo chính là vì nơi này. Chỉ là có thể đến được thần tông cầu đạo không có nghĩa là có thể gia nhập thần tông. Đệ tử sông qua sát hạch ngoại môn, người có thể được thần tông ban tặng cùng ân huệ. Nhưng muốn gia nhập thần tông, như vậy nhất định phải xông qua sát hạch đệ tử nội môn. Chỉ có bước vào nội môn mới là người của thần tông, bằng không cũng chỉ là người ngoài. Ở thời đại thượng cổ kia, mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn sinh linh đến thần tông cầu đạo. Đệ tử sông quan, kỳ vọng sẽ có một ngày có thể gia nhập thần tông. Có thể nói là cường thịnh vô cùng, muôn hình vạn trạng. Hơn nữa không chỉ có nhân loại, có rất nhiều chủng tộc đến thần tông cầu đạo. Tịch thiền dạ, đệ tử có thể sông quan liền có thể được thần tông ban ơn. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể khiến thực lực của chính mình tăng lên một đoạn dài. Hơn nữa nếu có biểu hiện tốt ở sát hạch đệ tử nội môn, sẽ nhận được tạo hóa càng lớn, vì thế cần phải cố gắng làm hết sức mình. Cố Khinh Nghiên nghiêm nghị, nàng có thể cảm nhận được tình thiệt dạ quá coi trọng sát hạch đệ tử nội môn, vì thế không nhịn được lần nữa nhắc nhở. Bất luận người nào cũng đều chỉ có một cơ hội sông quan. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều, một bước đi vào trong cửa đá, ánh sáng lóe lên liền biến mất trong vòng xoáy. Đến cùng có đại cơ duyên hay không, chỉ có đi vào xem thì mới biết lên đường thôi, Cố Vân cùng Cố Khinh Nghiên liếc mắt nhìn nhau, cũng gật đầu, trước sau bước vào trong vòng xoáy. Thiên Lan Thần Tông đệ tử quan có hệ thống quy tắc rất nghiêm ngặt, chỉ có phù hợp tiêu chuẩn mới có thể đi vào cửa ải tương ứng. Tỉ như tu vi khác nhau, nội dung vượt ải cũng sẽ không giống. Giữa tình huống cùng cảnh giới như cấp bậc Thiên Phú không giống, nội dung vượt ải cũng khác nhau. Tỷ như tịch hiền chính là tôn giả cảnh, Cố Vân cùng Cố Khinh Nghiên là thánh nhân cảnh. Bọn họ căn bản sẽ không có cơ hội chạm mặt Trong quá trình tham gia sát hạch Mà tịch thiền dạ cùng tranh quang là cung tôn giả cánh Nhưng do cấp bậc thiền phú khác nhau Một người cấp 5 một người cấp 9 Nội dung vượt ải của bọn họ Cũng là không giống Nói đến tịch thiền dạ xông vào đệ tử quan Sợ là từ thượng cổ đến nay Chưa từng có người giống với hắn Bởi vì chỉ một mình hắn được phán xét là cấp 9 Hắn ở trong đệ tử quan Sẽ gặp phải cái gì Đạt được cơ duyên tạo hóa gì Thì trên đời này Cũng chẳng có ai có thể biết được Không gian vặn vẹo Thời không đảo ngược Bóng tối vô tận chè đậy cả sáu giác quan của tịch thiên gia Hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì Không nghe thấy bất cứ thứ gì Cũng không cảm nhận được bất cứ thứ gì Như thế kéo dài một phút Trước mắt hắn mới xuất hiện một chút ánh sáng Thế giới dường như được mở rộng trong mắt hắn Sau đó càng lúc càng lớn Cuối cùng triệt để cùng hắn trùng hợp Sa mạc Tịch thiền dạ liếc nhìn xung quanh Nơi ánh mắt đi đến khắp nơi là cát vàng Bão cát gào thét đầy trời Hắn thả thần thức đảo qua phạm vi chăm dặm Không có phát hiện bất kỳ một hơi thở sự sống nào Tịch thiền dạ hơi nhíu mày Nơi đây vô biên vô hạn Hơn nữa không có khí tức của bất kỳ sinh linh Dường như một vùng đất chết trong thiên địa Nhưng mà ngay lúc hắn lé lên ý nghĩ này Cát vàng dưới bàn chân hắn đột nhiên chấn động Một con bọ cạp đỏ tươi như máu từ trong cát vàng chui ra, Hóa thành một bóng đen tàn nhẫn đâm về trái tim tịch thiền dạ Mí mắt tịch thiền dạ giật lên Trong con người tràn đầy ngạc nhiên Hắn xác thực không cảm nhận được hơi thở sự sống Làm sao nhanh như vậy liền xuất hiện Không đúng, có cái gì đó quái lạ Tịch thiền dạ khẽ động tránh thoát khỏi sự công kích của huyết bò cạp Cả người xuất hiện ở cách đó đến ngàn trượng Chỉ thấy cát vàng chấn động một cái Một con bò cạp khổng lồ từ sâu trong lòng đất bò ra Toàn thân nó đỏ đậm hai cái kim tỏa ra huyết quang dài hơn ngàn mét. Ồ, oh, Tịch Dạ nhìn thấy con bọ cạp khổng lồ kia, hơi khẽ ồ lên một tiếng. Không phải sinh linh, là đại địa thổ tinh ngưng tụ mà thành tinh quái, hoặc gọi là năng lượng thể, không có tư duy cùng linh hồn. Đại địa thổ tinh lớn như vậy, quả thực khắp nơi đều là bảo bối. Tịch Thiên Dạ lại khẽ cười nói, đại địa thổ tinh chính là tinh hoa của đại địa, thuộc về cấp bậc năng lượng cao hơn linh khí. Có thể so với một ít thiền địa linh khí đặc thù Tịch thiên dạ không ngờ chỉ mới vừa bước vào nơi đây Đã gặp phải một đoàn thổ tình lớn như vậy Gốc gác thần tông quả nhiên chỉ tùy tiện lộ ra một chút Cũng là thứ tốt hiếm thấy Gào gừ Bọ cạp khổng lồ do đoàn đại địa thổ tình hóa thành Ngửa mặt trên lời hí Hí lên Dường như là sinh linh có sinh mệnh Chạy nhanh trong sa mạc nhấc lên cắt bụi đầy trời Hầu như trong phút chốc liền xuất hiện ở trước mặt tịch thiên dạ Một đạo hào quang đỏ ngòm bay ra công kích tịch thiên giả Thú vị lắm Tịch thiên Dạ trong mắt có điều suy nghĩ Đại địa tình khí Chính là năng lượng tinh khiết trong thiên địa Nó không có ý thức cùng tư duy Trừ khi nó thật sự thành tinh Vượt qua thiên kiếp Hóa thành đặc thù sinh linh thể Bằng không kiên quyết không thể chủ động công kích nhân loại Rất hiển nhiên đoàn đại địa tinh khí trước mặt Hóa thành hung thủ công kích người Là bởi vì chịu thiên địa quy tắc nơi đây khống chế Xem ra sát hạch đã bắt đầu Đoàn đại địa tình khí kia rất khổng lồ Tỏa ra khí tức có thể so với Thánh nhân hạ vị bình thường Đối thành những người khác đến đây Sợ là lập tức quay đầu bỏ chạy Chỉ cần một chút sơ sẩy Có lẽ khả năng sẽ bỏ mạng nơi đây Dù sao đoàn đại địa tình khí kia Có thể so với thánh nhân Tuy rằng không phải thánh nhân chân chính Nhưng chuẩn thánh gặp phải Cũng chỉ có thể chạy thoát thân Vừa mới bước vào đệ tử quan Liên gặp phải nguy hiểm như vậy Sợ là chỉ có người được phán xét là thiên phú cấp 9 như hắn mới xuất hiện. Tịch Dạ không kinh sợ mà còn mừng thầm, một đoàn đại địa tinh khí tinh khiết như vậy, còn chủ động đưa tới cửa, hắn làm sao có thể không thích. Ầm, đại địa hóa thành màu vàng, cát vàng dưới chân Tịch Thiên Dạ trong phạm vi 300 trượng, dường như trở thành thần quốc hoàng kim, tỏa ra kinh quang rực rỡ. Tịch Thiên Dạ trong mắt, trong nháy mắt tiến vào trạng thái hậu thổ linh thể. Sức mạnh khủng bố của hậu thổ ba phủ thiên địa, biến phạm vi mấy trăm dặm trở thành lĩnh vực của chính mình. Đoàn đại địa tinh khí ngưng tụ thành ngàn mét bò cạp, trực tiếp đứng im tại chỗ, cuối cùng hóa thành một đạo tinh khí bay về phía Tịch Thiên Dạ, giống như trăm sông đổ về biển, dồn dập tràn vào trong cơ thể Tịch Dạ. Tịch Thiên Dạ ngồi khoanh chân, sau khi hiển hóa ra hậu thổ linh thể, đại địa trong phạm vi mấy trăm dặm đều do hắn điều khiển. Đoàn đại địa tinh khí kia tự nhiên cũng nằm trong phạm vi này. Hắn căn bản là không cần chiến đấu Cứ thế trực tiếp hấp thu đoàn đại địa tình khí kia Mình mông đại địa tình khí không ngừng tàn phá bừa bãi trong cơ thể tịch thiên dạ Nguồn năng lượng này có thể so với miệp vị phổ thông thánh nhân Có tưởng tượng được nó khổng lồ đến cỡ nào Sau khi tu thành hậu thổ linh thể Linh thể sẽ tiếp tục không ngừng tăng trưởng Cuối cùng một ngày kia chân đạp đại địa Đầu nâng bầu trời Đó cũng là lúc hậu thổ linh thể trần chính đại thành Tịch thiên dạ cất bước trong không gian sa mạc Theo hắn thâm nhập càng sâu Hắn phát hiện không gian này không những có sinh lính khác Chỉ có đại địa tình khí biến thành tinh quái Hơn nữa bên dưới đại địa còn có tình khí rất sinh động Không ngừng đi qua đi lại Nhưng nếu nó không chủ động xuất hiện Hắn căn bản cũng bắt không được Nơi đây hắn là có chí bảo thuộc tính thổ chấn áp không gian Tịch thiên dạ trong mắt suy tư Đáng tiếc chí bảo này ẩn giấu quá sâu Hắn vẫn không tìm ra được 1 ngày, 2 ngày, 3 ba ngày rồi lại 10 ngày. Thời gian từng chút một qua đi, Tịch Thiên Dạ vẫn như trước cất bước trong sa mạc. Nhưng nơi này dường như vĩnh viễn không có điểm cuối, trước mắt mãi mãi là cát vô cùng vô tận. Lúc đầu thường thường vẫn có đại địa thổ tinh biến thành tinh quái đến đầy công kích hắn, có lúc số lượng nhiều đến gần trăm, nhưng không ngoại lệ đều bị Tịch Thiên Dạ toàn bộ hấp thu. Mười mấy ngày sau đã không thấy đại địa tinh khí xuất hiện, phảng phất chúng cũng có chí tuệ biết được tịch thiên dạ không thể trêu chọc. Chỉ là hấp thu nhiều đại địa tinh khí như vậy, hậu thổ linh thể của hắn cũng đã trưởng thành cao đến 3 mét, hậu thổ khí trong cơ thể mình mông vô cùng, e là thánh nhân cũng không bằng, mà tu vi của hắn cũng tăng trưởng trên diện rộng. Khoảnh khắc tới cảnh giới đại tồn đã không xa. Ngày thứ 25, lúc này hậu thổ linh thể của Tịch Thiên Dạ đã không thể tăng trưởng, hắn liền dừng bước, khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, đưa mắt nhìn hư không trong mắt hắn tỏa ra hào quang rực rỡ. Hắn cũng đã sớm nhìn ra, không gian gia mạc này vốn không phải là sát hạch sức chiến đấu của tu sĩ, mà là sát hạch ý chí cùng sức chịu đựng. Nếu như người thừa kế đi về phía trước rất có khả năng vĩnh viễn không đi đến điểm cuối, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Cửa ải này sát hạch ý chí của tu sĩ, chỉ cần ý chí không có đạt đến cực hạn, vậy thì sẽ không kết thúc. Tịch Dạ tự nhiên không muốn lãng phí thời gian ở đây, hắn đang chuẩn bị tiến hành phá cục, lấy lực phá pháp mạnh mẽ xông ra. Thiên La Vạn Tượng Đại Mộng Ảo Pháp. Tịch Thiên Dạ ngón tay thon dài quạ lại trong hư không, phác họa ra từng cái pháp ấn cùng quy tắc huyền diệu. Theo hai tay hắn bay múa, dường như đang cùng một loại quy tắc nào đó trong địa sinh ra cộng hưởng. Rất nhanh, một màn kinh người xuất hiện trước mắt Tịch Thiên Dạ. Chỉ thấy ở trong hư không xuất hiện vô số ảo giác, bên trong thế giới kia cũng là không gian sa mạc, cũng có một thanh niên mặc áo trắng đang cất bước trên sa mạc. Đón nhận ánh nắng gay gắt cùng bão cát đầy trời Nhưng hắn vẫn tiếp tục kiên trì đi tiếp tự hổ đi mãi cũng sẽ không ngừng lại Thiếu niên áo trắng bên trong áo giác Không phải ai khác chính là tịch thiên dạ Tịch thiên dạ kia dường như vĩnh viễn không biết mệt mỏi 10 năm, 20 năm, 30 năm rồi 100 năm Hắn vẫn cứ thế từng bước tiến lên phía trước Dường như đã đạt đến cực hạn Lại giống như vẫn không có đạt đến cực hạn Không biết trải qua bao lâu Phản phất đã đi qua một thế kỷ Phản phất như không có một ai trong thế giới kia, có thể khiến cho tịch thiền dạ ngã xuống. Rốt cục, không gian sa mạc đột nhiên phát ra một tiếng vàng, phản phất như nước đun sôi từ một điểm khuếch tán ra xung quanh. Cuối cùng bao phủ toàn bộ không gian sa mạc. Tịch thiền dạ khoanh chân ngồi dưới đất, khóe môi nhích lên. Thiên la vạn tượng, mộng ảo thiên địa. Hắn triển khai thủ pháp giấu trời vượt biển trong cõi u minh, lừa dối quy tắc sát hạch, phán định hắn đã kiên trì hơn trăm năm trong sa mạc. Do đó thông qua sát hạch phá cục mà ra Cứng cõi kiện nghị Phán xét cấp bậc cao nhất cấp 9 Một âm thanh to lớn vang lên trên bầu trời Tiếp đó một tia bạch quang từ trên trời ráng xuống Rơi vào người tịch thiên dạ Tia bạch quang kia nồng nặng vô cùng Tỏa ra ánh sáng rực rỡ như những ngôi sao trên trời Không chút ngoài ý muốn Chính là tầng tàng khí Hơn nữa so với lần trước Càng thêm bàng bạc hùng vĩ Vẹn vẹn trong nháy mắt Tu vi của tịch thiền dạ cũng phá tan cửa ái, một đường tăng vọt, khí tức kinh người điên cuồng khuếch tán, một lần nữa bước vào cảnh giới đại tôn.